kính chào trước vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đảo kỳ truyền. mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang ngầm chi ngoại tác giả nhĩ Cẩn. chương 171, trăm bảy mươi trần nạp trần nắp trần nạp lúc này hình dạng của cây bóng đã biến thành một cây cây màu đen vô cùng quỷ dị. phía trên nó còn mọc ra hơn một trăm đôi mắt. giờ phút này hơn một trăm đôi mắt này đang tràn ra những tia sáng màu đỏ vô cùng kinh người, biến cả con đường hầm này thành một thế giới màu máu. từ bên trong những con mắt này còn lộ ra một loại cảm giác vô cùng hung ác. bên trong sự hung ác còn ẩn chứa một tiếng cộng bạo cực kỳ mãnh liệt. hình như cây bóng này đã ẩn nhận rất lâu rồi. rốt cuộc vào thời khắc này, theo cảnh giới được đột phá. Thì toàn bộ sự đè nén trong lòng của nó Đã không thể áp chế nổi nữa Bắt đầu bùng nổ Nhưng mà trong này cũng có chút kỳ gì Đó là mặc dù cây bóng vừa lộ ra vẻ hung ác, Lại vừa cuồng bạo Nhưng vậy mà nó lại không hề phóng thích Cho toàn bộ những thứ này Vào trên người hứa Thành, Mà có một nửa trong đó bao phủ Về phía lão tổ kim cương tông Nên biết rằng hàng ngày hứa Thành đều trấn áp nó Còn đã kéo dài từ rất lâu rồi Nguyên bản hứa Thành còn tưởng Nó sẽ phóng toàn bộ sát ý đến trên người của mình mới đúng. Hiển nhiên có vẻ cách làm của lão tổ Kim Cương tông cũng có hiệu quả thu hút sự kiêu hận vô cùng kinh người. Về mặt của lão tổ Kim Cương tông cũng trở nên nghiêm nghị, từng tia chớp chạy ra bên ngoài thân thể, lão ngưng trọng nhìn về phía cái bóng, nhưng trong bụng lại vui như nở hoa, thầm nghĩ tiểu ảnh ơi là tiểu ảnh, làm tốt lắm, chính là như vậy, ngươi phải lộ rõ ra bản chất phản cốt của mình như thế này mới đúng chứ. Nó càng làm như thế, thì đề vị của Lão sẽ càng ổn định. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lão Tổ Kim Cương Tông gầm nhẹ một tiếng. Nghiệt ảnh! Chẳng lẽ người muốn cắn chủ sao? Nói xong, Lão Tổ Kim Cương Tông nháy mắt bay đến giữa hứa thành và cái bóng, thể hiện ra bộ dáng trung thành hộ chủ. Đồng thời cũng tỏa định vào cái bóng, phù văn lôi điện ở bên trên thiết thiết màu đen cũng bắt đầu phát ra tia sáng lập lòe, khi tức kinh khủng từ trên người bắt đầu lan ra. Trong mặt hứa thành lộ ra hàn quang Bấy giờ hắn không quan tâm tới vẻ hung ác của cây bóng Mà trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ Về nguồn gốc quen thuộc Từ thanh âm mà đối phương phát ra vừa nãy Trong khoảnh khắc tiếp theo Sau mặt hứa thành bỗng nhiên biến đổi Hắn đã nhớ ra lai lịch của thanh âm này Người khổng lồ kéo lòng liễn Trái tim hứa thành lập tức chấn động Mà lúc này hắn chợt nghe bên ngoài Trên đến thanh âm đổ tung rất trầm. Thanh âm này vô cùng trầm. tựa như là một vật nặng nào đó Vừa rơi xuống trên mặt đất Tạo thành chấn động mãnh liệt Dẫn tới biển khơi cuộn trào Khiến cả hòn đảo của hắn đang trú ngủ Rung động lắc lư Cùng lúc đó, con xà cảnh long ở dưới biển Phía dưới hòn đảo, được hơ thành huyện hóa ra Đành nhanh chóng nhìn về phía xa xa Trong tích tắc Ánh mắt của nó nhìn tới Thân hình của hơ thành dấy lên từng trận rung động kịch liệt Giờ phút này ở dưới đáy biển xa xa Đang có từng đám sức mù dây đặc tán Âm thanh như một vật nặng rơi xuống đất Càng lúc càng hung hậu Đồng thời cũng có những tiếng xình xích Và chạm vào nhau chuyển đến Từ xa nhìn lại Có thể nhìn thấy ở dưới biển Bất ngờ có một người khổng lồ kinh thiên động địa Người này còn đang từ từ đi từng bước một về phía hắn Thân thể của người này vô cùng to lớn Trên người còn mọc ra từng chiếc xúc tu Trông giống như là lông của gã mọc do vậy Mỗi một bước chân hạ xuống Đều khiến cho đáy biển chấn động Dấy lên từng dòng nước xiết cuôn bạo Cũng cuốn ra một đoàn bụi bặm dày đặc Theo người khổng lồ này đi về phía trước Có thể nhìn thấy rõ ràng trên người của gã Có những sợi xích sắt màu đen Khiến cho người ta trông thấy mà giật mình Từng sợi xích sắt này Được buộc chặt trên người của gã Theo gã đi về phía trước Điểm cuối của những sợi xích sắt này Bất ngờ xuất hiện một cỗ lòng liễn thanh đồng. Trên cỗ lòng liễn này Mang theo dấu vết cổ xưa tuế nguyệt Phía trên còn có rất nhiều chỗ dì xét loang lổ Thoạt nhìn còn có chút tàn phá bị kéo đi tạo thành một vệt kéo lê dài dưới đáy biển vô luận là người khổng lồ hay là long niễn cũng đều to lớn vô cùng so sánh gỡ thành với người này thì căn bản là không có ý nghĩa bất kỳ một thứ nào trong ánh mắt của hắn cũng đều giống như là ngọn núi trống trời vậy nhất là trên thân của cỗ long niễn này còn có những đường nét điều khắc tinh xảo lại rào rạt đại khí chân đây cảm giác đế vương dường như người phải có thân phận vô cùng tôn quý mới có thể có tư cách sở hữu cỗ long liễn này Bây giờ bởi vì người khổng lồ tiêu sái đi tới cỗ long liễn dần dần rõ ràng hiền lộ ra mặt biển nổ vàng những trận sóng lớn ngập trời cũng tạo thành sóng thần tồn tại này không biết đã vượt qua câu anh bao nhiêu lần nhưng nếu so sánh khí tức từ trên thân người này tràn ra thì tranh lệch hai bên giống như là đom đóm cùng với bó đuốc vậy trong thời gian ngắn thì xa cành long của hớ thành tản vỡ chỉ lắm xe bảy ngày trong đợt rung động mãnh liệt này Hai mắt hứa thành cũng lập tức trở nên đào đớn, một tia máu tươi chảy xuống, đồng thời vách tường đường hầm hắn trú cũng không thể thừa nhận được chấn động này. Từng đạo khe nứt nhanh chóng hiện ra, sau đó âm mầm sụp xuống, khiến cho nước biển chảy ngược vào trong, cũng khiến cho hứa thành trong thời khắc này không cần phải dùng tới con mắt của xa cảnh lòng nữa, mà bản thân hắn cũng có thể tận mắt nhìn thấy người khổng lồ ở phía xa ở dưới đáy biển. Khí tức của đối phương khiến cho đồ óc của hắn lập tức vang lên tiếng nổ thật lớn. hứa thành không một chút do dự nào mà lập tức đốt lên mệnh hòa trong cơ thể mở ra huyền diệu thái trong cơ thể như có một ngọn núi lửa bùng nổ để chống cự toàn lực Đầu thời khoảng cách gần như thế này cũng khiến cho hắn thấy rõ được những bức bích, bích họa được điều khắc ở tầng ngoài của cỗ lòng liễn này bích họa này rõ ràng khắc một người thiếu niên tuần mỹ mặc hoa phục đầu đội đế quan người này ngồi ở trên lòng liễn nghiêng đầu dùng một tay để chống cằm tay còn lại thì dùng một cuốn thẻ tre giống như là đang trà xét cái gì đó toàn bộ bức bích họa đều điều khắc cực kỳ tinh xảo trông rất sống động thậm chí ngay cả thần thái cùng với lông mi của thiếu niên này cũng được điều khắc vô cùng rõ ràng hình như lúc này người đó nhìn thấy một vài ghi chép thú vị ở trên cuốn thẻ tre khoé miệng hơi cong lên thể hiện thái độ đang vui vẻ mà lòng luyện của người này được kéo bởi một người khổng lồ quấn làm con kim long quay người kéo đi tiến về phía bầu trời Mà người khổng lồ kéo lòng liễn này Cũng vô cùng phi phạm Tuy chỉ là bức bích họa khác ra Nhưng vẫn có thể khiến cho người cảm thụ được khí thế cường hãn như cũ Đồng thời người khổng lồ ở bên trên bích họa này Hình như trong lúc đi lên trên không Thì hơi quay đầu lại Nhìn về phía thiếu niên ở phía sau Biểu cảm của người này mang theo sự trung thành Trong con mắt còn có một tia cảm giác cuồng nhiệt Dường như đối với gã mà nói Người thiếu niên sau lưng Chính là thiết mệnh của gã mà gã có thể kéo cỗ lồng liễn này vì đối phương cũng là vinh quang suốt đời của gã bình họa vẫn chưa kết thúc đến mấy tấm tiếp theo thì hứa thành còn nhìn thấy thiếu niên đội đế quan ở trên cỗ lồng liễn được kéo xuyên thẳng qua những tầng bay đi đến nơi tận cùng của phía chân trời sau đó bước xuống khỏi lồng liễn hóa thần trở lại thành một mặt trời trèo ở trên bầu trời phát ra tia sáng phủ chiếu cả đại địa mà một bức điều khóc cuối cùng thì lại miêu tả lúc hòa ngôn Mặt trời lại biến thành người thiếu niên Bấy giờ đã trở về cũ lòng liễn của mình Lại ngồi xuống Rồi sau đó được người khổng lồ kéo thẳng đến biển khơi Một loạt những bích họa này Khiến cho tâm thần hứa thành Chấn động mãnh liệt như sóng vỗ Đồng thời giờ phút này Trong miệng người khổng lồ kéo lòng liễn Cũng truyền ra thành ngầm kèn kết kèn kết. Thành ngầm quỷ dị vang vọng Tựa như đang đáp lại cái bóng vậy Mà lúc này Mặc dù cây bóng của hứa thành Đang ở trong nước biển Nên không cách nào bị người khác nhìn thấy. Nhưng hứa thành vẫn có thể cảm giác được. Bộ dáng của nó vẫn là cái cây đại thụ quỷ dị kia. Cũng vẫn còn vẻ hung ác và điên cuồng. Lại truyền ra thanh âm một lần nữa. Kèn kết, kèn kết. Thân thể người khổng lồ chấn động. chợt cất bước đi về phía hứa thành. Gã càng tới gần. Thì càng khiến cho trái tim của hứa thành đập nhanh hơn. Hứa thành nhìn thật kỹ người khổng lồ ở dưới đáy biển. Bản thân lựa chọn rút lui. Đồng thời tinh thể bầu tím trong cơ thể. cũng ầm ầm bùng nổ trực tiếp truyền lực lượng chấn áp về phía cái bóng và đồng thời cũng lấy ra pháp tàu rồi đạp lên nhảy lên trên mặt biển bây giờ bên ngoài đang là sáng sớm ánh nắng trong sáng chiếu vào trên người hứa thành đồng thời cũng lộ ra cả cái bóng rõ ràng ở trên thuyền lúc này cái bóng đang vặn vẹo giống như đang điên cuồng chống lại sự chấn áp của hắn trong lúc nó vặn vẹo thì hình thái của nó thay đổi toàn bộ bốn phía của cái cây, cây bắt đầu bộc ra từng cái xúc tu rõ ràng đang dần dần tương tự như người khổng lồ kéo lòng liễn ở dưới đáy biển trong mắt hứa Thành lộ ra sát cơ lập tức vận hành toàn bộ 44 mươi đạo pháo khiếu trong cơ thể tràn ra toàn bộ pháp lực vào bên trong khối tinh thể màu tím ở trong ngực âm thanh nổ tung vang dội khối tinh thể màu tím bị sùng kích xung chuyển một đạo ánh sáng tím mơ hồ từ trong ngực hứa thanh tràn ra chiếu thẳng lên trên cái bóng đang vạn vẹo không chỉ một lần hứa Thành rất quyết đoán một hơi liên tục chấn áp hơn năm lần cái bóng run dày mãnh liệt còn phát ra tiếng gầm nhảy tất cả đôi mắt đều tràn ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt nó mở ra cái miệng lớn của mình hình như còn muốn phát ra âm thanh nhưng hứa thành hư lạnh một tiếng dứt khoát xung nhập lực lượng mạnh hòa trong cơ thể vào trong khối tinh thể màu tím đồng thời cũng vùng tay phải lên một cái ô khổng lồ màu đen lập tức xuất hiện ở bên trên đầu của hắn cái ô màu đen này vừa hiện ra thì thiên địa trở nên biến sắc từng trận gió cuốn liệt hứa thành lập tức điều khiển cây ô bao phủ ở bên trên cây bóng cây ô vừa che đậy ánh mặt trời đồng thời cũng chặt đứt liên hệ của cây bóng với bên ngoài cây bóng ở dưới cây ô thì người ngoài không nhìn thấy nhưng hứa thành lại có thể cảm giác vô cùng rõ ràng sau khi cây bóng bị chém đứt liên hệ cùng với ngoại giới giờ phút này nó lộ ra cảm xúc kinh hoàng vùng vẫy kịch liệt ngu xuẩn hứa thành chậm rãi mở miệng theo mệnh hòa dung nhập vào tinh thể bầu tím Mức độ kích phát của tinh thể màu tím Cũng càng trở nên cao hơn Lực lượng chấn áp tuôn già cũng mạnh hơn trước đó Gần như đã tạo thành thực chất âm ầm chấn áp về phía cái bóng 3 lần, 7 lần, 16 lần Uy lực của lực lượng chấn áp Dưới trạng thái của mệnh hòa Hầu như đã vượt qua lúc trước rất nhiều Toàn thân của cái bóng cũng run rẩy, Dần dần không có cách nào vùng vẫy được nữa Trong miệng cũng không thể phát ra âm thanh Cuối cùng lại bắt đầu run rẩy mạnh hơn Cùng lúc đó dưới sự cắt gao quan sát của hứa thành theo cái ô màu đen bao phủ cái bóng theo hoàn chân áp cường hãn rốt cuộc người khổng lồ kéo lòng liễn ở dưới đáy biển cũng đã dừng bước chân lại giống như đã mất đi nguồn cảm hứng cho nên người khổng lồ lại chậm rãi xoay người dùng lực kéo cỗ lòng liễn này trở về chỗ sâu trong biển khơi trở lại nơi địa phương cũ cho đến khi xác định người khổng lồ đã đi xa tim của hứa thành mới hết đập nhanh hắn quay đầu nhìn về phía cái bóng với vẻ lạnh đùng cây bóng cũng đã ý thức được chuyện lớn không ổn càng lúc càng run rẩy mạnh hơn kế hoạch của người đã thất bại rồi hứa thành bình thản mở miệng cái bóng run rẩy hình dáng cũng thay đổi trở về lúc trước những chiếc xúc tu tan biến Rồi lại hóa thành một cái cây chỉ có những con mắt ở bên trên vẫn còn là màu đỏ nhưng bên trong không còn là quang mang hung hằng nữa mà lộ ra vẻ nịnh nọt giờ phút này ánh sáng bên ngoài đã lên cao nếu so với trên bờ thì mặt trời mọc trên biển càng thêm huy hoàng hơn nhiều, dường như mặt trời từ tầm cúng trong biển bay thẳng lên trên bầu trời, phong giả tia sáng chiếu rọi khắp nơi. Những tia sáng giống như là ngọn lửa màu đỏ, muốn nốt cháy tất cả thiên địa. Thậm chí cấm hải màu đen, dường như trong tích tắc này cũng đang tranh nhau phát sáng, tự như vào thời điểm này của mỗi ngày, mặt trời mới là tồn tại duy nhất. Nhưng bây giờ Hứa Thành lại không dành chú ý tới những điều đó, ăn vùng tay vải lên. Cái ô màu đen biến mất và cái bóng lại hiện ra ở phía dưới. Theo ánh nắng trói chang từ trên trời chiếu xuống, rõ ràng có thể thấy được cái bóng được chiếu ở trên thuyền, chỉ là nếu so sánh với lúc trước, sau khi bị chấn áp nhiều lần thì màu sắc của nó không còn đen như lúc trước vừa mới đột phá nữa. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thành, nó càng thêm run rẩy kịch liệt. Ta sai. Một tia cảm xúc chấn động vừa mới tràn ra. tình thể bầu tím trong cơ thể hứa thành tuôn rất lực lượng chấn áp âm ầm hạ xuống mười lần ba mươi lần bảy mươi lần một trăm hai mươi lần hứa thành rất khoát khoanh chân ngồi ở một bên nhìn bầu trời xa xăm mà không có bất kỳ ý nghĩ dừng lại nào lúc đầu lão tổ kim cương tông ở một bên cạnh còn thấy rất hưng phấn nhưng sau khi nhìn một hồi thì nội tâm của lão không nhịn được mà run lên lão nhìn cái bóng dưới sự chấn áp không ngừng đang tàn vỡ ảm đạm và rất thê thảm Thậm chí còn sắp không cách nào giữ được hình thái nguyên vẹn Khí tức cũng đã suy yếu tới mức gần như sắp tử vong rồi Lại nhìn Hứa Thành mặt không cảm xúc Lão nhịn không được mà thấp giọng mở miệng Chủ tử nó sắp chết rồi Hứa Thành liếc mắt nhìn Lão Tổ Kim Cương Tông Người đồng cảm với nó Tuyệt đối không có Lão Tổ Kim Cương Tông Bị ánh mắt của Hứa Thành làm cho sợ hãi Vội vàng dùng sức vỗ ngực Thậm chí lực đạo có phần lớn hơn Nên đánh ra cả tiền chớp trong khi những tia sét đang đánh tanh tách chạy trên người thì lão lớn tiếng mở miệng chú tử, chúng ta cùng nhau giết chết cái bóng ăn cây táo dỏ cây sung này đồ vong ơn bội nghĩa nói xong thân thể của lão hiện ra những tia chớp lập lòe rồi phóng thẳng đến phía cái bóng hiệp trợ toàn lực chỉ sợ động tác của mình chậm Chương 172 trăm trung cực hứa thanh không quan tâm tới biểu hiện của lão tổ kim cương tông lúc này hắn vừa chấn áp cái bóng vừa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa trong đầu của hắn đang hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên thu được cái bóng lúc đó hắn đang ở bên trong cấm khu rừng rầm hắn và tiểu đội lôi đỉnh cũng đánh chết bảy hắc lân lang khi một đầu hắc lân lang tử vong cái bóng của nó lập tức lan tràn đến trên người hắn dường như muốn ký sinh của với hắn mà tinh thể màu tím cũng chính là nguồn gốc của sự xuất hiện biến hóa này nó đã phong ấn cái bóng lại kể từ đó về sau cái bóng của hắn trở nên biến dị. chuẩn xác mà nói, cái bóng của hắn hẳn là đã trở thành vật dẫn của bóng hắc lân lang. hai cái bóng đã dung hợp lại với nhau. đối phương có thể hấp thu dị chất, khiến cho hứa thành tu hành càng thêm trôi chảy. bản thân của hắn cũng trở nên tinh khiết vô cùng. đồng thời cái bóng cũng đang không ngừng hấp thu dị chất để phát triển, chế lực theo đó cũng mà tăng lên. về sau cái bóng ngoại trừ tác dụng phụ trợ để hút dị chất, thì thủy chung không có những biến hóa khác. nhưng sau khi Hứa Thành phát hiện mình có thể điều khiển cái bóng đối phương đã trở thành đòn sát thủ ẩn giấu của hắn cho đến lần hắn giết tên thiếu chủ của nhân ngữ tộc cái bóng bốc lộ ra một tia linh tính sau đó hắn lại được thiếu niên cầm kia nhắc nhiều một câu cùng với lúc ở trên nhân ngữ đảo cái bóng chân chính tỉnh lại sau đó dập tắt linh tức đăng từ đó về sau cái bóng chẳng những hiển lộ linh tính cũng lộ ra tất cả những thứ mà Hứa Thành đã sớm đoán trước trong lòng nhưng tù vị của hắn vẫn luôn có thể áp chế đối phương còn thích thể bầu tín chân áp cho nên tuy có chút băn khoăn nhưng hắn vẫn mặc kệ đối phương trở nên mạnh mẽ cho đến bây giờ xuất hiện cảnh tượng cắn trả thế này thực ra hứa thành không ngoài ý muốn với việc cây bóng cắn trả cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn nhưng hứa thành lại rất kinh ngạc về việc cây bóng vậy mà có thể hấp dẫn người khổng lồ kéo lòng liễn đi tới nơi này điểm này khiến cho hắn đã có thêm vài suy đoán về lai lịch của cây bóng Nhưng vô luận là như thế nào Đối với ta mà nói Thì người lại hại nhiều hơn lợi Hứa thành cúi đầu Bình tĩnh nhìn qua cái bóng Bình thản mở miệng Ngưỡng khí của hắn khiến trong lòng lão tổ kịp cương tông run rẩy Mà cái bóng cũng cảm nhận rõ ràng Được thời điểm này khác biệt với ngày thường Càng tràn ra thêm nhiều tiếc cảm xúc hoàng sợ Vô cùng kịch liệt Giống như đang cầu xin thả thứ Đã là như vậy Thì lưu lại người để làm cái gì Hứa thành nhắm nghiền hai mắt giơ tay phải lên, không chút do dự đặt vào bên trên cây bóng trên khoang thuyền. lần này ánh sáng tím không tràn ra lực lượng trần áp nữa, mà theo tay phải của Hứa Thành trực tiếp rơi trên thân thể cây bóng. trong khoảnh khắc tiếp theo, thì trên con thuyền vang lên tiếng nổ, cây bóng không chịu nổi rồi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương trước nay chưa từng có. cũng có cảm xúc đau khổ và phẫn nộ hỗn hợp cùng với một chỗ từ trong người nó tràn ra, tràn vào trong cảm giác Hứa Thành. Hứa Thành không quan tâm. tiếp tục chấn đáp, mà tiếng kiều giền thế thảm kia khiến cho lão tổ kim cương tông nghe mà kinh tâm động phách, theo bản năng lùi về phía sâu một chút. lúc nhìn hứa thành thì trông bắt lộ ra vẻ căng thẳng. trong lúc tiếng nổ vang vọng, tiếng kêu thảm thiết của cái bóng càng lúc càng nhạt, sau đó phịch một tiếng và vỡ thành từng mảnh nhỏ, từ nguyên bản hình dạng của cái cây lại hóa thành một cái bóng bình thường. tiếng kiều giền thi lường cũng chậm rãi yếu ớt hóa thành cầu khẩn. Đồng thời từ trên người của nó Cũng khoanh tán ra một loại cảm giác suy yếu Hứa Thành mặt không cảm xúc Vẫn chấn áp như trước 180 lần, 240 lần, 320 lần Ánh sáng tím từ trên người hắn Lần lượt vàng giang tiếng nổ Lần lượt chấn áp xuống Khiến cái bóng ở trên khoang thuyền Không ngừng mà pha nhạt Đã trở nên rất mơ hồ Tiếng kêu thảm thiết cũng càng lúc càng yếu Mà trong mắt hứa Thành Cũng lóe lên vẻ quyết đoán Có thể nhìn ra sự quyết tâm của hắn Hắn thật sự muốn hoàn toàn xóa đi tồn tại này. Về phần sau khi đối phương chết, hắn phải giải quyết dị chất của mình như thế nào. Hứa Thành cũng không quá mức lo lắng. Tồn tại của cây bóng chỉ là vấn đề thứ yếu, còn chủ yếu vẫn là khối tinh thể màu tím của hắn. Cây bóng thực tế chỉ là phụ. Mặc dù cây bóng có thể hấp thu dị chất, nhưng nếu như tinh thể màu tím có thể phong ấn được nó, vậy thì nó cũng có thể phong ấn được những vật cùng loại với cây bóng. Cùng lắm thì sau khi giết chết cây bóng, Hắn lại đi tới cấm khu nhiều một chút, lại tìm một cái bóng khác phong ấn thay thế là được. Cho nên giờ phút này, cái bóng đã trở nên cực kỳ nhạt, nhưng hắn vẫn còn tiếp tục trần đáp. 350 lần, 460 lần, 570 lần, 680 lần. Toàn bộ quá trình không có rút nào dừng lại, kiên quyết vô cùng. Cho đến khi cái bóng đang không ngừng phai nhạt, cuối cùng phải có rút hội tụ thành một đoàn, khiến cho màu sắc bản thân không hề phá nhạt nữa. Mà có hơi chút đậm đặc lại Sau đó hình dáng của nó Thay đổi thành một tiểu nhân Quỳ xuống tỏ rõ thái độ Không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ Hứa thành lạnh lùng nhìn cái bóng tiểu nhân Không ngừng dập đầu Tay phải một lần nữa đẻ xuống Tiếng nổ vang lên Một trường đập vỡ Tiếng kêu thảm thiết cũng ít bặt lại Về mặt hứa thành bình tĩnh ngồi ở dưới ánh mặt trời Bên cạnh của hắn không xuất hiện Bất kỳ một cái bóng nào nữa Nhưng hắn không để ý tới cảnh tượng quỷ dị này Mà đứng dậy Đi đến biên giới của Pháp Tàu Cuối đầu nhìn biển khơi màu đen Giờ phút này dưới ánh mặt trời Nếu như hắn có bóng mà nói Vậy thì vị trí cái bóng của hắn Hẳn là sẽ được chiếu ở trên đại dương bao la Trần gặp dị chất Hứa thành đứng ở nơi đó một lát Sau đó trở lại đầu thuyền bình thản mở miệng Lăn ra đây Khoang tàu im lặng Không có bất cứ dấu hiệu nào hiển lộ Hứa thành bỗng nhiên nở nụ cười Ánh sáng lạnh lùng trong mắt hắn một lần nữa hiện ra Trên ngực mơ hồ lập lòe ánh sáng tím Muốn tiếp tục bùng nổ Lập tức cái bóng tàn vỡ trước đó Một lần nữa run rẩy xuất hiện ở trên khoang tàu chớp mắt khi cái bóng xuất hiện Nó nhanh chóng co rút lại Hóa thành một tiểu nhân Nhanh chóng dập đầu Ý cầu khẩn so với trước kia Còn thật sự mãnh liệt hơn rất nhiều Ra chậm Hứa thành chậm rãi mở miệng Một lần nữa chân đáp Âm một tiếng thì tiểu nhân tàn vỡ Tiếc kiều diện thế thảm chuyển ra Được một nửa tiêu tiêu tán Hứa Thành không cảm xúc mà nhắm mắt đà tỏa Hắn phát hiện Muốn giết chết cái bóng này Quả thật có chút khó Vì vậy chuyên tâm nghiên cứu khối tinh thể màu tím trước ngực Tìm kiếm phương pháp hoàn toàn có thể giết chết cái bóng Thời gian trôi qua Rất nhanh đến buổi trưa Lúc này mặt trời tỏa ra nhiệt độ hừng hực nhất Trong lúc lão tổ kim cực tông Đang căng thẳng cực độ Trong cả đường ngày qua Hứa Thành mở mắt ra bình tĩnh nhìn vào khoang tàu Lan ra đây trong khoảnh khắc tiếp theo cái bóng bằng tốc độ kinh người ngất tụ ra ngoài tựa hồ sợ ra chậm lại bị hành hạ mặc dù hình ảnh của nó vẫn rất nhạt nhưng trải qua hơn một cách giờ khôi phục thì nó cũng đã miễn cưỡng có chút đường nét lại trở lại thành hình một cái cây giờ phút này từ bên trong nó truyền ra một loạt cảm xúc run rẩy ngoại trừ cầu khẩn thì cảm xúc sợ hãi của nó so với trước kia không chỉ nhiều hơn gấp 10 lần người ở bên cạnh ta đã lâu cũng đã biết tính cách của ta hứa thành lạnh lùng nhìn cây bóng hắn muốn giết chết nó nhưng nghiên cứu khối tinh thể màu tím cũng cần có thời gian cho nên giờ phút này hắn nhìn xuống dưới trong khi đối phương càng lúc càng hoảng sợ mãnh liệt hơn hứa thành chậm rãi mở miệng cho người ba tháng thay đổi ý nghĩ muốn giết chết người của ta nếu như người không làm được hứa thành không tiếp tục nói nữa cây bóng run rẩy mà không ngừng dập đầu giống như đang đảm bảo hiện tại nói cho ta biết sau khi người tấn cấp thì có gì khác biệt với lúc trước? Hứa Thành liếc mắt nhìn cái bóng, cắn, khống chế. cái bóng cố gắng truyền ra tin tức, nhưng hình như bây giờ nó đã rất suy yếu, mà cũng có lẽ là do đặc tính của bản thân khiến cho sau khi nó tấn cấp cũng rất khó hoàn toàn biểu đạt ra ngôn ngữ nguyên vẹn, chỉ có thể miêu tả bằng những chữ đơn. Hứa Thành nhăn mày, đối phương thuyết mình có chút ít, mà hắn cần biết chuẩn xác cái bóng sau khi tấn cấp sẽ có năng lực gì. để hắn còn bố trí khi đồ pháp sau này chủ tứ cứ dạo cho ta rốt cuộc lão tổ kim cương tông tìm được một cơ hội vội vã mở miệng tê trước bên ngoài thân thể đào qua khiến cho tốc độ của lão cực nhanh trực tiếp đến bên trước mặt cái bóng rồi nhìn chằm chằm vào cái bóng có hơn một con mắt nhanh chóng thấp giọng hỏi nó ta hỏi nếu đúng thì người nháy mắt còn sai thì ngươi gật đầu bây giờ người nói cho ta biết người nói cắn là cắn cái gì Cắn dị chất, cắn máu thịt, cắn bóng. Cái bóng nhìn lão tổ Kim cương Tông, trong mắt lộ ra vẻ bất thiện. Nhưng giờ phút này nó cũng không có biện pháp. Nó không thể miêu tả rõ rệt được, nên vì vậy chỉ có thể nghe theo. Rất nhanh, khi nghe lão tổ Kim cương Tông nói cắn cái bóng, nó vội vàng nháy mắt. Cắn mình, cắn người khác, cắn một cái, cắn toàn bộ. Được rồi, vậy là sau khi cắn nuốt, có thể khống chế hay không? Khống chế thân thể, khống chế linh hồn. Sau một phen trao đổi, lão tổ Kim Cương tông như bừng tình đại ngộ, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Hứa Thành. "Chủ tử ta đã hiểu rồi, ý thứ của Tiểu Ảnh là bây giờ nó có thể thôn phệ bóng của người khác, sau khi hoàn toàn thôn phệ thì nó có thể khống chế thân thể đối phương, nhưng đối với chủ tử thì bởi vì trên người ngài có cái vật gì đó khiến cho nó sợ hãi." Cho nên nó thủy chung không làm được Lão Tổ Kim Cương Tông nói xong Cái bóng rõ ràng lộ ra cảm xúc xác nhận Nhanh chóng gật đầu Nhưng rất nhanh nó kịp phản ứng lại Lại nhanh chóng lắc đầu Sau cùng có chút lờ mờ nhìn Lão Tổ Kim Cương Tông hiển nhiên do lần này Hứa thành trần áp ác liệt đến mức trước này chưa từng có Khiến cho linh tính của nó cũng bị hao tổn, Ngay cả tâm trí cũng có chút không bằng trước kia Tiểu ánh người phải nhớ kỹ Đúng thì nháy mắt Còn sai thì gật đầu. Như vậy khả năng giải thích sẽ rất cao, cũng tiện cho ta hiểu rõ hàm nghĩa lời người muốn nói. Lão Tổ Kim cương Tông mở miệng với vẻ mặt hòa ái. Tuyệt đối không nhìn ra bất luận dụng tâm nào của lão từ vẻ mặt này. cái bóng nghe xong thì vội vàng nháy mắt. Nụ cười của lão Tổ Kim cương Tông càng thêm ôn hòa. Trong lòng lại thầm nghĩ. Tiểu ảnh, ôi là tiểu ảnh. Còn dám lộ ra vẻ hung ác với lão Tổ ta Nhìn ta về sau làm sao trừng trị người đây Chỉ cần người theo thói quen giải thích của ta Theo thói quen sai thì gật đầu Như vậy thì ta có rất nhiều phương pháp Khiến cho người bất trì bớt giác Phải ăn đau khổ lớn hứa thành không để ý Tới tiểu tâm tư của lão tổ Kim Cương Tông Sau khi nghe được năng lực của cây bóng Thì sắc mặt của hắn cũng có chút thay đổi Năng lực này thật sự là rất kỳ dị Đồng thời hắn cũng biết Vật khủng bố theo như cây bóng nói Chính là khối tinh thể màu tím Ở trong ngực của án Còn gì nữa không Còn mắt, nhìn Cây bóng vội vã nói Nói xong nhìn lão tổ kim cương tông Lão tổ kim cương tông lại dừng lại Trao đổi một hồi Sau đó giải thích với hứa thành Nó còn có một năng lực Có thể phân tách con mắt ở trên người già Ẩn giấu ở bên trong cái bóng của người khác Khiến cho chủ tử Có thể thông qua con mắt này để quan sát vực Cây bóng một lần nữa truyền ra âm thanh lão tổ kim cương tông suy nghĩ một chút sau đó hỏi vài câu xác định lời đối phương muốn nói rồi lại quay đầu nhìn hứa thành cung kính mở miệng chủ tử cái bóng nói nó còn có thể hình thành một loại trạng thái giống như là ảnh vực nhưng không thể duy trì liên tục lâu nhưng một khi mở ra thì năng lực của nó ở bên trong vực sẽ được tăng lên trên phạm vi lớn ngài lão tổ kim cương tông giải thích Rõ ràng cái bóng rất thoải mái Nhìn qua lão tổ Kim Cương Tông Thì nó cảm giác đối phương Giống như không còn đáng ghét như trước nữa rồi Vì vậy nhanh chóng chừng mắt Hứa thành như có điều suy nghĩ biến hóa của lão tổ Kim Cương Tông Có thể dùng mắt thường nhìn thấy được Mà cái bóng sau khi tân cấp Cũng rõ ràng càng thêm quỷ gì Cả hai phối hợp cùng với hắn Có thể giúp cho cách tấn công của hắn Càng thêm có nhiều sự biến hóa hơn nữa Sau khi suy tư Thì hứa thành đưa mắt nhìn qua biển khơi Trong đầu hiện ra người khổng lồ kéo lòng liễn vừa nãy Dần dần ánh mắt của hắn nhau lại Nghe tới lời trường lão nói Bên trên cỗ lòng liễn Có một bí pháp thế giản hiếm có Là bí pháp hoàng cấp Kim ô luyện vạn linh Làm sao mới có thể vào trong lòng liễn Học tập bí pháp này Hứa thành động tâm nhìn rất biển khơi Trong mắt lộ rất vẻ suy tư Lúc này lão tổ kim cương tông Ngồi xổm bên cạnh cái bóng quyền giải với nó Tiểu ánh tả biết Thật ra, ngươi nhìn chủ tử rất không vừa mắt, đúng không? Thế bóng sững sờ, nhanh chóng gật đầu. Ngươi không nên như vậy. Lão Phu đã xem qua rất nhiều cổ tịch. Bên trong cổ tịch viết, hễ là người có phản cốt, đều không có kết cục tốt. Đương nhiên, ta biết rõ trong lòng ngươi không phục. Ngươi cảm thấy bầu trời rộng rãi mới là địa phương cho ngươi bay lượn. Cho nên, ngươi luôn muốn cắn trả chủ tử. Kiểu gì cũng muốn giết chết chủ tử vĩ đại, có phải như vậy không? Hứa Thành nghe vậy nhìn lại, cái bóng run rẩy dưới ánh mắt của Hứa Thành, nó cẩn thận gật đầu. Chương 173, cơ duyên hoàng cấp. Hứa Thành nhìn cảnh tượng này, mặc dù hắn biết rõ cái bóng bị như vậy là do hắn trần áp ác quá, khiến cho linh tính của nó bị giảm đi nhiều và ảnh hưởng tới tâm trí, cho nên mới bị lão tổ Kim Quang Tông trêu đùa, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà vẫn hiện ra ý nghĩ muốn tiếp tục trần áp nó. mà dù sao thì hắn vẫn giảng đạo lý vì vậy đè xuống ý nghĩ muốn xuất thủ trong đầu chừng mắt một cái với lão tổ kim cương tông lão tổ kim cương tông nhanh chóng lộ ra biểu cảm nịnh non không tiếp tục lửa cái bóng khiến hứa thành gia tăng ác cảm với nó nữa hứa thành nhìn về cái bóng bỗng nhiên mở miệng tại sao người có thể gọi người khổng lồ kéo lòng miễn tới được rốt cuộc người là thứ gì tồn tại giống như người có nhiều hay không cái bóng run run một chút cố gắng biểu đạt cảm xúc Thông, bóng Nói xong, nó vội vàng nhìn lão tổ Kim Cương Tông Lão tổ Kim Cương Tông ngồi xuống Thấp giọng hỏi đáp một phen với nó Sau khi cái bóng không ngừng nhảy mắt cùng với gật đầu Lão tổ Kim Cương Tông quay lại Quý đầu về hứa thành Cùng kính mở miệng chủ tử ý của tiểu ảnh là nó Cũng không biết mình là dạng tồn tại gì Từ khi nó bắt đầu có ý thức Thì nó đã chính là một đoàn bóng mờ rồi Nó có thể ký sinh củ say Ở bên trên cái bóng của ký chủ nói đến đây lão tổ kim cương tông chớp mắt một cái lúc trước lão cảm giác được hứa thành có che giấu một tia sát cơ khi hỏi cái bóng có nhiều tồn tại giống như nó hay không vì vậy lão thấp giọng mở miệng cái bóng nói đến bây giờ nó vẫn không cảm nhận được tồn tại tương tự như nó nhưng mà tiểu nhân cảm giác chắc nó đúng là vật độc nhất vô nhị ở trên thế gian này về phần gọi người khổng lồ kéo lòng liễn tối ý của nó là cũng không biết tại sao hình như lúc trông thấy người khổng lồ thì nó theo bản năng có thể dùng được một giọng nói của đối phương cũng có thể triệu hoãn người khổng lồ một chút theo tiểu nhân phân tích thì có khả năng sự hình thành của nó có chút liên quan cùng với lòng liễn đôi mắt hứa thành có rút lại hắn chỉ tin một phần cách giải thích này của cái bóng nhưng đối với việc nó vừa mới bị trần áp tới mức như vậy tiếp tục ép hỏi cũng không có ý nghĩa gì hơn nữa xác suất chân thật cũng rất lớn Có thể gọi người khổng lồ kéo lòng liễn tới là tốt rồi Cái này cũng coi như là một đòn sát thủ Hứa thành quay chân ngồi ở trên pháp tàu, Tiếp tục nhìn ra biển khơi Trong lòng lại trầm ngâm Giờ phút này đã là buổi chiều Mặc dù ánh mặt trời vẫn nồng đậm như trước Nhưng cũng có cảm giác thời gian dần trôi Trong đầu của hắn không ngừng vang vọng miêu tả của triệu trường lão Với người khổng lồ kéo lòng liễn này Càng suy tư Thì hứa thành càng rất là động tâm Khát vọng cũng càng trở nên mãnh liệt hơn Nếu chỉ là gặp phải một lần thì cũng thôi đi Bây giờ đã gặp lần thứ hai Mà cái bóng lại còn có biện pháp Gọi người khổng lồ này tới hiển nhiên hứa thành sẽ cảm thấy khát vọng rất lớn Nếu như hắn thử tìm một cách một chút Cũng không phải là không thể thu được Cơ duyên học được công pháp hoàng cấp Chỉ là khó khăn quá lớn Hứa thành nhớ lại Cảm thụ khi nhìn thấy người khổng lồ kéo lòng điện lúc trước Uy áp đến từ trên người đối phương Khiến cho hắn không cách nào tới gần Thần hồn cũng không thể thừa nhận nổi uy áp này Có thể tưởng tượng nếu như người khổng lồ tới gần hơn một chút nữa, nhất định hắn sẽ tàn vỡ huyết nhục. Cái loại nghiền ép đến từ sự khác biệt về cấp độ sinh mệnh tạo thành, với thành cũng đã từng cảm thụ ở bên trong bích họa ở chỗ nhân cư tổng. Bây giờ mặc dù tu vi của hắn đã không giống lúc trước, nhưng cấp độ của người khổng lồ kéo lòng niễn này rõ ràng cũng đã vượt qua tồn tại thần thánh ở bên trong bích họa. Không có cách nào để tới gần, vậy thì không thể bước lên lòng niễn. Coi như là dùng một vài biện pháp không tiếc đại giá để cưỡng ép đi qua. Nhưng chỉ cần người khổng lồ liếc mắt nhìn quay lại, nhất định ta khó có thể thừa nhận được uy áp kia. Không biết lúc trước làm như thế nào mà tổng minh của Liên minh Bảy Tông môn có thể xâm nhập vào bên trong được. Hứa Thành cảm khái ở trong lòng, hắn cảm thấy trừ khi là người khổng lồ ngủ say mà không mà nói thì căn bản hắn không có cách nào để vào được lòng liễn cả. Kề bóng cho người một cơ hội lập công trục tội. Người chịu hoán người khổng lồ kéo lòng liên này tới đây. Sau đó người tràn vào trong đó. Rồi sao chép công pháp hoàng cấp ở bên trong ra cho ta. Hứa thành cúi đầu nhìn cây bóng. Cây bóng lập tức tràn ra cảm xúc hoàng sợ. Rất là mãnh liệt. Hạn. Sợ. Tinh thần của lão tổ kim cương tông vô cùng phấn chấn. Không cần hứa thành mở miệng. Thì lão đã vội vàng tiến lên trao đổi. Rất nhanh quay người giải thích. Chủ tử. Tiểu ảnh nói chân thân của người khổng lồ kia tồn tại chấn động thần tính rất là quý dị Không có cách nào đi tới gần được Tới gần sẽ bị hạn chế Hơn nữa nó cảm thụ Cái người khổng lồ kia cơ bản là không có bóng Cho nên những con mắt của nó cũng không thể đi vào được Ta cũng đã hỏi nó Nếu đã sợ Uy Háp như thế Thì tại sao vừa rồi còn muốn triệu hoán người khổng lồ này đến đây Ý tứ của nó là Muốn mượn nhờ Uy Háp tới từ lòng liễn để chấn áp chủ tứ nó cảm thấy nó có thể kiên trì ở dưới uy áp được kia rất lâu, chỉ cần chủ tử chết là nó có thể tự do. ịi, tiểu ánh à song người ấy có thể hồ đổ như thế chứ? Hứa Thành nghe vậy thì nhìn thoáng qua cái bóng, hắn nhớ tới việc cái bóng cắn trả lúc trước, nên giơ tay lên Âm một cái, chân áp nó một phát, khiến cho cái bóng lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Sau khi khôi phục lại, thì lại truyền ra cảm xúc hoảng sợ và cầu xin thả thứ. Không nhìn cái bóng nữa, hứa thành nhìn qua bầu trời dần dần biến thành hoàng hôn, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển các loại suy nghĩ. Cuối cùng một khắc, khi sắc trời hạ xuống, trong đầu hứa thành bỗng hiện ra cảnh tượng trước khi người cổng lô lồ kéo lòng điện tới. Cũng là cảnh tượng kỳ lạ khi hắn ra biệt lần đầu tiên, đó chính là bách quỷ dạ hành. Vô tận hải có kỳ nhạc, phạm nhân không nghe thấy, làm bản với xích dương kim ô, bách âm thành khúc, thiên lai nghênh nguyệt. thần linh rất thích nên mở mắt nhìn qua vô tận trí hải thành cấm bách âm thành ma đoạn văn này là miêu tả trên hải chí về bách quỳ dạ ảnh giờ phút này những dòng này lại hiện ra trong lòng hứa thành trái tim của hắn lập tức nhanh chóng đập nhanh hơn từng ý niệm nhanh chóng hiện lên trong đầu triệu trưởng não nói cỗ lòng niễn này là thái dường như vậy tiêu niên được điêu khắc ở trong bích họa trên lòng niễn chính là mặt trời và lại bên trong bích họa Cũng miêu tả một màn biến thành mặt trời của người này. Điểm này cũng phù hợp với miêu tả trong hải chí. Mặt trời chính là kim ô, lúc bình thường thì là thiếu điên. Lúc mặt trời mọc thì người này ngồi ở trên lòng liễn, để bay đến trên bầu trời. Rồi hóa thân thành mặt trời, khi mặt trời lặn lại ngồi về lòng liễn trở về. Ở trong tầm cung nghe ca khúc bách âm, thiên lai ngách nguyệt. Nếu như tất cả là sự thật, vậy thì người khổng lồ kia khi còn sống, nhất định sẽ đi theo mặt trời. cũng sẽ nghe khúc thiên lại nghênh nguyệt rất nhiều lần. Coi như bây giờ, đã vẫn lạc, nhưng vẫn kéo xe ở dưới cấm hải. hiển nhiên là vẫn còn tồn tại một chút bản năng. Nếu như nó có thể nghe lại được một khúc thiên lại nghênh nguyệt, có thể sẽ thất thần hay không? Hứa Thành nghĩ tới đây thì hô hấp lập tức có chút rồn rập, trong mắt lập tức lộ ra những tia sáng. Muốn hoàn thành việc này, đầu tiên cần làm đó là đi tìm bách quỷ dạ ảnh. Tiếp theo, Trong tay phải có vật có thể thu lại được âm thanh của bách quỷ dạ hành Mà vật ấy cũng là một khâu cực kỳ trọng yếu hứa thành cúi đầu nhìn túi chữ vật của mình một chút Bây giờ hắn đã có sẵn một cái bắt âm bình Ngoại trừ những điều kiện này Còn phải tìm được người khổng lồ kéo lòng đến Cấm hải quá lớn Bình thường đối phương đều ở sâu trong biển Và thi thoảng mới bị người khác nhìn thấy Người nào muốn chủ động đi tìm Thì trên cơ bản là khả năng không lớn Nếu như phán đoán của ta có thể thực hiện Ta có thể nghĩ đến Thì có lẽ những người khác cũng có thể nghĩ được Nói không chừng năm đó Tổng minh của Liên minh bảy Tông Cũng đã làm như vậy để lấy được công pháp hoàng cấp Chỉ là ta so với bọn họ Thì có nhiều hơn một năng lực Coi như là bọn họ có thể nghĩ biện pháp này Nhưng bọn họ chỉ có thể Bị động đi tìm Hoặc là đợi cơ hội ngẫu nhiên gặp được Còn ta có cái bóng ở đây Nên ta có thể chủ động triệu hoán bất cứ lúc nào Sắc suất giữa chủ động và bị động có sự chênh lệch rất lớn. Hứa thanh động tâm, hắn cảm thấy mình phải tăng thêm tốc độ lên. Dù là chủ động hay bị động, dù là xác suất chênh lệch của hai bên rất lớn, nhưng chỉ cần người có tâm thì vẫn sẽ có thể làm được. Thậm chí rất có thể hiện giờ có người đã chuẩn bị xong hết mọi thứ và đang tìm kiếm lòng liễn rồi. Mà hứa thanh rõ ràng, nhớ kỹ triều trường lão đã từng nói, mỗi một lần lòng liễn ra ngoài tìm kiếm người thừa kế, Chỉ cần công pháp hoàng cấp khắc ở trong đó, được người khác cảm ngộ hoàn thành, vậy thì nó sẽ tự động ảm đạm Người khổng lồ sẽ lại trở về đáy biển ngủ say, chờ đợi nhiều năm sau, khi nó tích lũy đủ lực lượng truyền thừa, thì nó mới lại xuất hiện một lần nữa. Việc này cũng nói rõ, có lẽ loại công pháp cấp bậc này chỉ có thể thu được thông qua truyền thừa, không thể tự truyền thụ cho người khác được. Nhưng mà có thật sự như thế hay không, thì về sau phải xác định mới biết được. Hứa thanh trồng ngâm, Sau đó hắn cảm thấy có lẽ suy nghĩ của mình có thể thành công Hắn định thử một chút Như vậy thì đầu tiên là phải tìm bách quỷ dạ hành Hứa thanh thở sâu Hắn biết rõ bách quỷ dạ hành chỉ xuất hiện vào ban đêm Và lại thời gian tồn tại không lâu Có thể tìm được hay không Thì còn phải xem vào cơ duyên Vì vậy hứa thanh không rõ rử Mà toàn lực tản ra cảm giác của mình điều khiển pháp tàu lướt thật nhanh trên cấm hải Bắt đầu tìm kiếm bách quỷ dạ hành Cứ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua Hứa Thành cũng không dễ dàng Thuận lợi mà tìm được Dẫu sao thì cấm hải quá lớn Mặc dù khó khăn của việc tìm kiếm bách quỳ dạ hành Không tính như là mò kim đáy biển Nhưng cũng không sai biệt nhiều Còn phải xem vào vận khí nữa Nhưng mà hứa Thành cũng không sốt ruột Trong một tháng này Hắn cũng đang dần quen thuộc Với những biến hóa của thiết thiếp bầu đen Cùng với lão tổ kim cương tông Sau khi trở thành lôi linh Lực sát thương và tốc độ của thiết thiêm bầu đen cũng đã trở nên vô cùng kinh người. Nhất là sau khi thiết thiêm bầu đen được rèn luyện, tạo thành những tấm lôi phù ở trên thân. Một khi nó bùng nổ, thì đến hứa thành cũng có phần kinh ngạc. Cái loại tốc độ này cũng đã hoàn toàn vượt trội hơn so với trúc cơ mở một đoàn mạnh hỏa, có thể so với tu sĩ trúc cơ mở hai đoàn mạnh hỏa. Mặc dù hơi có chút không bằng, nhưng cũng đã đủ để phối hợp với tu vi bây giờ của hứa thành, có thể khiến cho chiến lực của hắn đại trướng. đồng thời Hứa Thành cũng đã cảm thụ rõ ràng năng lực của cây bóng. Sau khi cây bóng này cắn lút bóng của người khác, thì nó có thể điều khiển đối phương. Hứa Thành đã thử nghiệm việc này trên thân của một con cự xỉ xa. Hắn chờ mắt đứng nhìn cây bóng của mình nuốt cây bóng của đối phương, rồi sau đó điều khiển con cự sì sa khổng lồ kia uốn éo đủ kiểu, rồi rắc rắc một tiếng, trực tiếp tự tách mình làm đôi. Cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị, đến cả lão tổ Kim Cương Tông nhìn đến cũng phải kinh hãi. cũng cảm thấy may mắn kỳ lão thân là khí linh không hề có cái bóng duy trì có một điều hơi tệ đó là quá trình thôn phệ sẽ hơi chậm ngoài trừ cái này thì năng lực ảnh nhãn của cái bóng cũng tạo thành cho hứa thành sự vui mừng rất lớn hắn điều khiển cái bóng phóng xuất ra toàn bộ trên một trong con mắt trên người của nó ra ngoài sau đó phân tán ở trên rất nhiều hải thú theo những con hải thú này tự do Quách tán lúc này chẳng khác nào hứa thành có vô số những con mắt Cùng lúc quan sát ở khắp nơi. Mà những con hải thú Bị đặt ảnh nhãn vào trên người Thì đều là những loại ưa thích hoạt động vào ban đêm Cũng thích bay nhảy ở trên mặt biển Cho nên việc này Cũng đã trợ giúp cực lớn Cho quá trình tìm kiếm bách quỳ dạ hành của án. Cứ như vậy một tháng lại trôi qua Trong đêm hôm nay Khi hứa thành đang thông qua ảnh nhãn tìm kiếm Thì bỗng nhiên tâm thần khẽ động hắn lập tức tỏa định Vào một cái ảnh nhãn trong đó Thông qua cái bóng Nên Hứa Thành có thể mượn nhờ con mắt kia. Rõ ràng có thể thấy được phiến hải vực ở nơi đó. Giờ phút này đang có từng bầy đám quỷ ảnh bay múa ở trên không trung, Bách quỷ dạ hành chương 174 Động đến liền phát Hứa Thành không chút do dự nào mà lập tức thu hồi pháp tàu, trực tiếp mở ra huyền diệu Thái và đốt cháy mệnh đăng. Cả người giống như là núi lửa bùng nổ. Triển khai tốc độ kinh người để nhanh chóng bay về phía ảnh nhãn Đang thấy có bách quỳ dạ ảnh Con hải thú bị ảnh nhãn này ký sinh Chính là một con nguyệt lượng ngư Thông thường loại cá này chỉ to khoảng Vài chục trượng Nhưng cái đầu của nó thì lại cực lớn Hầu như chiếm cứ cả chính thành thân thể Cho nên vây cá và cái đuôi Trở nên rất ngắn nhỏ Đó còn có một cái miệng Luôn không có cách nào khép lại được Khiến cho rất nhiều người khi nhìn thấy nó Cảm giác nó rất ngu xuẩn Tốc độ bơi của nó cũng không phải nhanh lắm, nhưng nó lại thích ánh sáng, vô luận là ánh sáng trăng hay là ánh sáng ban ngày thì nó đều vô cùng yêu thích, cho nên mặc dù nó có đủ năng lực để lặn xuống biển, nhưng nó vẫn xuất hiện ở trên mặt biển. Mà loại nguyên lượng ngư này ở trong cấm hải cũng là một tồn tại rất quỷ dị. Một khi nó xuất hiện thì bốn phía nhất định sẽ tồn tại hải thú hung tàn bị thương. Những con hải thú hung tàn này không hề giết nguyên lượng ngư, mà bọn chúng dùng nguyên lượng ngư như một chiếc khăn lau trong biển, dùng nó để cọ qua cọ lại ở trên người mình, nhất là ở trên vị trí miệng vết thương của mình. Trên hải chí của Thất Thuyết Đồng cũng có giới thiệu về việc này. Nghe nói thân thể của hải thú Nguyệt Lượng Ngư sẽ sinh ra một chút dịch nhờn kỳ lạ. Những dịch nhờn này có hiệu quả trợ thương nhất định, vì vậy khiến cho loại sinh vật này có được một chỗ cấm rùi ở bên trong cấm hải mà không bị tận diệt. Giờ phút này Hứa Thành đã bùng nổ toàn bộ tốc độ của mình Giờ theo phương hướng mà cây bóng chỉ dẫn Sau khi hắn bay trọn vẹn một lúc đầu Rốt cuộc Cũng đã thấy được ở bầu trời xa xăm Có từng đạo quỷ hồn không ngừng bay lên không trung, Chính là bách quỷ dạ ảnh Phạm vi không lớn Khoảng tầm mấy ngàn trở So với lần đầu tiên Hứa Thành nhìn thấy Thì có chút tranh lệch hiển nhiên loại hiện tượng bách quỷ dạ ảnh này Hình như cũng không phải cố định luôn giống nhau Việc này khiến cho hứa thành có chút cảm giác lo được lo mất. Hắn không biết phán đoán lúc trước của mình có chính xác hay không, nhưng đã tìm rất lâu như vậy nên hắn cảm thấy mình cũng nên nếm thử một chút. Vì vậy hắn phất tay và pháp tàu lập tức xuất hiện, ở một tiếng rơi vào trên biển rồi nhắc lên từ trận sóng lớn, đồng thời cái bóng cũng đã thu lại ảnh nhãn của mình về. Thân thể hứa thành hạ xuống pháp tàu, điều khiển pháp tàu chậm rãi đi về phía trước. sau khi nhích tới gần phía nải vực có bách quỳ ra anh, thì hắn ngẩng đầu nhìn lên, bên tai cũng lập tức truyền đến từng trận âm thanh kỳ dị. Căn bản những âm thanh này không phải là cái khúc nhạc gì, mà là những tiếng lệ quỷ gào thét tạo thành sóng âm. Những tiếng gào thét này thảm thiết. Khiến cho tâm thần cùng người nghe cũng bị chấn nhiếp. Hứa thành điều khiển pháp tàu chậm rãi gừng lại Ở trong phạm vi có bách quỷ dạ hành Hăn giờ thép phải lên lấy bắt âm bình ra Mở nút đặt ở trước mặt Sau đó tràn pháp lực trong cơ thể vào Theo từng tia sáng giống như sợi tơ hiện ra ở trên bắt âm bình Sau khi những tia sáng này dần dần lan ra khắp nơi Cái bình này chậm rãi mở ra khả năng hấp thua âm thanh Sau khi làm xong những thứ này Thì hứa thành gần đầu nhìn lên bầu trời đêm tối Nhìn từng đám từng đám lệ quỷ dữ tợn Đang bay lên không trung Nghe từng chân âm thanh quái dị Do bọn chúng phát ra Hắn nghĩ tới cảm nhận của mình Trong lần đầu tiên gặp phải bách quỳ dạ anh Vì vậy hắn không chế nỗi lòng của bản thân Vững vàng lại Cả người cũng từ từ an tĩnh lại Hắn không bài xích những âm thanh Thê lương này nữa Mà tiếp nhận chúng nó Hắn dùng bản thân của mình dung hợp Cùng với thanh âm này Dần dần tinh thần của hắn cũng trầm xuống Cho đến khi thời gian trôi qua, trong lúc bất trí bất giác, đã qua một đêm. Vào lúc sáng sớm ngày hôm nay, khi tia nắng ban mai nương theo gió biển lướt nhẹ qua lông mi của hắn, gõ vào cửa sổ trong đôi mắt của hắn. Bấy giờ hứa Thành cũng chậm rãi mở mắt ra, sâu trong mắt ẩn giấu một tia khổ sở, nhưng rất nhanh, hắn giấu xuống đáy lòng. Bầu trời đã sáng, bách quỷ dạ hành đã kết thúc. Một đêm này trôi qua thật nhanh. hứa thanh lầm bầm nhớ lại cảm nhận lắng nghe suốt cả một đêm một khắc khi tâm thần của hắn hoàn toàn trầm xuống rốt cuộc hắn đã nghe được một âm thanh khác biệt so với lần trước lúc này nhớ lại hắn bỗng cảm thấy có chút nói không lên nơi không biết nói đó là khúc nhạc gì nó làm cho hứa thanh cảm giác giống như một giấc mộng chỉ là lần này hắn không mơ tới bách đại sư truyền thụ dược thảo nữa mà là mơ tới cảnh tượng ăn thịt rắn cùng với lôi đội trong doanh địa thập hoang dà hồi lâu sau hứa thành cúi đầu nhìn bắt âm bình trong tay tay phải vung lên thì trong cái bình này lập tức truyền ra âm thanh giống như đêm qua nhờ đúc thậm chí khi hắn nắm mắt lại hắn cảm giác dường như bách quỳ dạ hành vẫn còn đang tiếp tục vậy. việc này càng làm cho hứa thành cảm thấy rất phức tạp hắn lại một lần nữa có cảm giác giống như nằm mơ trước mắt hắn lại trở nên mơ hồ nổi lên cảnh tượng trong trí nhớ cảnh tượng lần này là cảnh tượng ở ngoài danh địa thập hoang giả. Hắn đang cõng nôi đội ở trên lưng đi về phía trước. Thậm chí những lời của nuôi đội nói, trong trí nhớ lúc trước cũng hiện ra trong đầu hớt thành, khiến cho hắn không khỏi thất thần. Về sau ở trong doanh địa, người phải lưu ý tới những tên thập hoang giả kia. Đêm đến cũng đừng quên cho những con chó kia ăn. Những tiểu từ này chính là thứ cuối cùng có thể tin được trong doanh địa rồi. Còn có người phải nhớ kỹ là ăn cơm, không nên ăn đồ ăn lạnh. Không nên ngại phiền phức, làm nóng nó lên rồi ăn. Người vẫn đang trong quá trình phát triển cơ thể, không thể quá loa. Nếu không chờ về sau người lớn hơn, người biết thế nào là khổ. Đúng rồi, về sau người cũng đừng ngủ trên ván giường nữa. Đừng sợ làm dơ đệm chăn. Lúc mặt trời nên thì giặt sạch, phơi một nắng là khô Thân thể hứa thành run lấy nhẹ nhẹ, gió biển thổi vào trên người hắn. Thổi bày những sợi tóc trên áo bào của hắn. Nhưng lại không thổi tan được những ký ức Cùng với thương cảm đang nổi lên ở Trong lòng của hắn vào giờ phút này Hồi lâu sau hứa thành than nhẹ một tiếng Rồi lại cúi đầu xuống Yên lặng nhìn bắt âm bình khan khan nói nhỏ Đáng tiếc, đến bây giờ ta không có tìm được Thiên mệnh hoa Cho đến một lát sau Hứa thành mới để lại tâm sự trong lòng xuống Cũng giấu tất cả cảm xúc của mình Vào trong tận nội tâm Cặp mắt của hắn chậm rãi khôi phục lại sự sắc bén Đường còng ở trên mặt hắn Công lộ ra sự quyết đoán Khí thức ở trên thân cũng hóa thành hàn băng Ta vẫn còn quá yếu Ta muốn trở nên càng mạnh hơn Ánh mắt của hư thành kiên định Hắn nhìn qua chung quanh Sau khi phát hiện nơi đây rất vắng vẻ Thì hắn lại bay lên công trung Một lần nữa kiểm tra một ven Sau khi xác định gần đây không hề có thân ảnh nào Thì lúc này hắn lại về trên pháp tàu quay đầu nhìn rất biển khơi Và bỗng nhiên mở miệng cái bóng người triệu hoán người khổng lồ kéo động liên từ đây cho ta ánh mặt trời sáng sớm ở trên bầu trời chiếu sáng một cách nhu hòa xuống mặt biển đang bình yên từ xa nhìn lại thì biển đen giống như một khối mặt ngọc lộ ra vẻ thần bí đồng thời cũng uẩn ra một loại cảm giác mục nát ở dưới ánh mặt trời có lẽ biển khơi trong phiên thế giới này đã từng vô cùng hào hùng nhưng thời đại bây giờ sự mục nát của nó đến từ khí tức của những tồn tại kinh khủng ngủ say ở dưới đáy biển sâu Người khổng lồ kéo lòng liễn chỉ là một số chồng đó Bây giờ cây bóng không dám có mảy may Sự do dự nào đối với lời nói của hứa thành Dù nó không hiểu tại sao hứa thành lại làm như vậy Và dù nó rất muốn đặt ra một câu hỏi Nhưng bất luận sức vật có trí tuệ nào Thì chỉ cần sợ hãi tử vong Đều sẽ bị chi phối và trở nên rất biết điều Cho nên ngay khi hứa thành nói ra mệnh lành Cây bóng không một chút do dự Mà vỡ ra một vết nứt Mở ra cái miệng rộng truyền ra âm thanh Âm thanh nghiến răng vang vọng ở trên đại dương Yên nắng bao la Rõ ràng âm thanh không lớn Nhưng dường như lại ẩn chứa tín hiệu đặc thù nào đó Có thể khiến cho một vài tồn tại kỳ dị chú ý Vì vậy trong khi hứa thanh cảnh giác quan sát Thời gian dần dần trôi qua Lúc này trên biển bắt đầu có gió thổi lên Mặt biển đang yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện rung động Những rung động càng lúc càng nhiều Và gió cũng càng lúc càng lớn Vì vậy những cơn sóng lên xuống Cũng dần dần được tạo thành một lớp sóng lại đuổi theo một lớp sóng bọt nước màu đen tựa như một tờ tơ lụa phấp phới đón gió không ngừng lay động ở trên mặt biển hứa thành tập trung hết sức chăm chú thông qua xa cành long ở dưới biển của mình để quan sát đáy biển thật kỹ có lẽ là bởi vì chỗ hải vực này của hứa thành cái chỗ lúc trước không thấy lòng luyện quá xa cô có lẽ là người khổng lồ khi rời khỏi chỗ lúc trước thì đã đi càng xa hơn rồi cho nên khi thời gian trôi qua cho vẹ một nét nhàng Theo phạm vi nước biển dấy lên Cho khi mặt biển rít gạo hình thành từng đợt sóng lớn Rốt cuộc hứa thành Thông qua xa cảnh lòng ở dưới biển Thấy được đấy biển xa xa Bắt đầu hiện lên những dòng nước xiết Giống như có một con quái vật khổng lồ nào đó Đang cất bước Nhanh chóng đi đến gần nơi này Đến rồi Trong lòng hứa thành có chút khẩn trương Nhưng ngay mắt của hắn lại càng thêm sắc bén Cô lập tức đốt lên mệnh hòa trong cơ thể Mạnh đằng cũng theo đó mà sáng lên Khi thế bỗng nhiên tăng vọt lập tức tiến vào huyền diệu Thái. Trong mắt của hắn, một phần màu tối đen của nước biển giống như đã bị tách ra khỏi biển khơi. Lúc này đã không còn mơ hồ như trước đó nữa, khiến cho hắn có thể thấy được thân ảnh của người khổng lồ với vô số xúc tù ở sâu trong đáy biển đang đi tới gần nơi này. Lúc này, tất cả mọi thứ ở bốn phía trong mắt hắn đều biến thành chậm chạp. Duy chỉ có động tác của người khổng lồ này, không mảy may thay đổi một chút nào. dường như huyện dậu thái của hứa thành đã hoàn toàn mất đi hiệu lực ở trước mặt của nó nó từng bước từng bước một đi về phía hứa thành thân đành cũng dần dần càng lúc càng rõ ràng âm thanh của những sợi khóa sắt ở trên người cũng bắt đầu vang vọng khắp nơi cỗ lồng liễn tàn phá sâu lưng cũng tương tự như lúc trước đó đang lơ lửng xuất hiện ở trong mắt hứa thành lòng lưỡng dì xét loang lồ nhưng lại cao lớn vô cùng nhìn thôi cũng thấy giật mình lúc này bọn họ đã cách nhau chưa tới ngàn trượng tuy thân lành của người khổng lồ bị biển khơi bao phủ nhưng độ cao và uy áp trên thân của nó tràn ra khiến cho người ta vẫn cảm thấy vô cùng khủng bố trước đó hứa thành chưa từng tiếp cận với nó gần như thế lần đầu tiên hắn cách đối phương gần ngàn trượng cho nên chỉ có thể nhìn thấy đại khái thấy không rõ những bích họa ở trên lòng luyện lần trước đó thì hắn cách đối phương mấy ngàn trượng hơn nữa do tu vi tăng lên cho nên hắn có thể thấy rõ những tấm bích họa nhưng giờ phút này theo phạm vi giữa hai bên từng chút từng chút rút ngắn đến trong vòng ngàn trượng, Hứa Thành chẳng những càng nhìn rõ bích họa hơn, mà bên trên đó còn có một luồng uy áp bay sơn đào hải, khiến cho Hứa Thành phải kinh tâm động phách. Luồng uy áp này cũng đang ầm ầm bao phủ về phía hắn. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức run rẩy, nhanh chóng bay về trong Thiết Thiêm Bầu Đen để chống cự toàn lực. Đồng thời tâm thần của Hứa Thành cũng nổ vàng lập tức có máu tươi từ trong mũi hắn chảy xuống, đôi mắt cũng xuất hiện tơ máu. duy chỉ có cái bóng ở chỗ đó vẫn tất cả như thường nhưng rõ ràng nó đã bị hứa thành hành hạ cho sợ hãi rồi dù thoạt nhìn trạng thái của hứa thành có chút không tốt nhưng nó sẽ không dám đi mạo hiểm nữa hứa thành lau đi máu tươi ở trên khóe miệng rồi lạnh nhạt liếc nhìn cái bóng hắn không nói gì mà lại nhìn rất biển cười sau đó hắn nhanh chóng phân tích trong lòng trong mắt cũng lộ ra một tia quyết đoán mặc dù khoảng cách còn hơi xa nhưng không thể đợi được nữa hết trường 174. Quý vị nghe chuyện xin để lại một like và comment giúp tăng đề xuất kênh. Tài ạ xin cảm tạ.